Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cách cho ông ta Em có thể đi rồi đấy Sao bác vũ lạnh mặt nhắc tới việc này Lên nổi giận Còn tưởng rằng cô suốt cuộc cũng hiểu được Anh dụng tâm lưng khổ cho nên mới tới cửa câu hòa Kết quả Cô vừa mở miệng là nói đến người khác Phương đức biểu đả của em không đúng Nhưng nếu không phải hy vọng tốt cho anh Sẽ không xuyên xét quan hệ của anh và người nhà Hát đều khẩu ôm cánh tay anh Nhẹ giọng nói Đúng vậy. Bởi vì hy vọng tốt cho tôi, cho nên 6 năm nay em luôn vờ như không thấy tôi đủ tốt với em. Hử? Anh nói không quay đầu lại, tiếp tục nhìn Tiền Vương. Hạ Đâu Khấu nhìn gương mặt của anh, cô thở dài vui vào lòng của anh. Già Bác Vũ thấy cô lựa chọn ở bên cạnh anh, cảm thấy mừng thầm nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì. Anh già sức nhiều năm như vậy, vẫn nên nhận được chút gì đó từ cô. Vừa đến nhà họ Già, Em vốn nghĩ có thể là bạn tốt với anh, nhưng mà vì không muốn người bên ngoài nói em làm thân dẫn thích, em mới bắt buộc mình chỉ có thể qua anh là dạ tiên sinh, không được tiếp cận quá gần với anh. Cô quyết định nói từ đầu miễn cho anh luôn lời chuyện cũ xa chỉ trích cô vô tình. Ai nói em làm thân dẫn thích, tôi làm thịt họ. Cái đó làm cho anh và Hà Độc Hấu ngay từ đầu đã tiến triển không thuận lợi. Già Bác Vũ đột nhiên quay đầu nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy sắc khí. Ai nhiều rõ chuyện lâu như vậy? Hà Độc Khẩu vụ về cánh tay của anh, đôi mắt nhìn thẳng anh. Em chỉ nhiều rõ, sau đó em bắt đầu quen gọi anh, ở trong lòng vụng trộm cảm thấy mình có một người anh cả, bởi vì có anh bên người. Cho nên ngày qua khi giờ xa nơi trường giáo cắt xốn suốt ngoại học tập, em vẫn không sợ. Chính bởi vì em xem anh là anh cả Cho nên hại anh phải đợi nhiều thêm vài năm Anh tức giận nói Bắt lèo khoác thiếu chút nữa tụt xuống vai cô Trung kín cô lần nữa Ba em từ nhỏ đã nói cho em biết Làm người phải có cốt khí Cho nên em vẫn cảm thấy Mình chiếm rất nhiều tiện nghi của anh Trong tình huống đó Nếu có lại một chỗ về anh Em cảm thấy em qua thực là tam lam Em nói cái gì Là tôi chiếm tiện nghi của em mới đúng Tạ Bắc Vũ ngăn lời cô, không hiểu vì sao nhìn cô anh lại cảm thấy trong đầu cô nhất định không biết tính kế. Không, là em chiếm thị ý của anh. Cô thực kiên trì. Tạ Bắc Vũ gập ngón tay gõ đầu cô nói. Dùng tiền tài vật chất để cân nhắc, có thể là như thế, nhưng em bỏ nhiều tâm tư cho tôi như vậy, mới là vô giá. Bạn bè của tôi nhắc đến em, ai cũng chảy nước miếng, bởi vì em là cô gái tốt mà người đàn ông nào cũng hy vọng có được. Anh vẫn cho rằng anh may mắn nên mới có thể nhanh chân đến trước đó có em bên cạnh. Mà anh chăm sóc cô gái của anh cũng là điều tất nhiên. Đó là vì trong lòng anh đã nhận định em, nếu không mặc cho ai nhìn vào cũng cho rằng em nợ anh rất nhiều. Cho tới bây giờ em vẫn cảm thấy không để chiếm diện diện nghi của anh, cho nên em muốn giúp anh và chú dạ không xé rách mặt. Bởi vì đây là một số ít chuyện em có thể làm cho anh. Cô ngồi thẳng dậy, biểu cảm rất nghiêm túc Sao bác phú nhận mày Quyết định không để vận may bay đi Cô thích trả nợ Vậy để cô trả nợ đi Nếu em thật sự muốn trả nợ cho tôi Vậy dùng cả đời để trả đi Anh không khách khí ra lệnh Em đến đây Không phải sao Cô cầm tay anh nhẹ giọng nói Sao bác phú từ trên cao nhìn xuống Cô không chút nè trành ánh mắt của anh Đột nhiên anh cảm thấy tất cả không giống như thật. Đây là cô chủ động ưng thuận cuộc hẹn sao? Em đến bên tôi không phải là vì ý nghĩ báo ân trả nợ vớ vẩn gì đó đi. Anh hoài nghi nhìn cô, cơ bắp trên mặt vì căng thẳng quá độ mà hư run rẩy. Báo ân là một chuyện, yêu anh lại là một chuyện khác. Hạ Đâu Khấu mà hài tay, cả người tựa vào trong ngực của anh. Nếu em Anh kéo khoác trên người cô xuống, Gia Bác Vũ dứt khoát dùng cả người mình đè lên thân mình cô, thay cô trấn khí lạnh trong lòng, sự ấm cơ thể của cô. "Tiếp tục nói đi. Ai cho em dừng lại?" Gia Bác Vũ lạnh lẽo nói, "Nếu em không thực anh, sẽ vẫn vở như không biết anh tốt với em, sẽ không quan tâm nhiều như vậy, sẽ không xem mọi chuyện của anh còn quan trọng hơn chuyện của mình, chúng ta có lẽ không có nhất kiến chung tình." Nhưng em với bất trí bức sắc yêu anh. Cô nắm tay anh, thâm tình trần thành nhìn anh. Em có thể tiếp tục nói, từ từ tô bộ tâm tình bị thương. Sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net